t r ư ờ n g ba mươi mốt ra tay cứu giúp bên ngoài sơn động một lão giả khí thế bàng bạc cười lạnh nhìn chằm chằm sơn động này nhìn uy thế cực kỳ cường đại kia của lão rõ ràng đó là cường giả cảnh giới thần đài lão giả này chính là vị tán tu cảnh giới thần đài có cháu trai chết thảm trong hạo kiếp mấy ngày trước lão vẫn luôn truy tìm diệp thu vận dụng bí thuật truy tìm mà lão đạt được trong một bí cảnh trước đây mới tìm được diệp thu phong nhi người hãy chờ g i a g i a sẽ tiễn tên diệp thu này đến bồi tội với ngươi sắc mặt lão giả lạnh lẽo đánh ra một trường b a n h một tiếng sân động trước mặt bị hắn đánh vỡ nát khu khô. khu khu khu trong đống bụi bay đầy trời một thân ảnh chật vật xông ra chính là diệp thu k h ó e miệng diệp thu có vết máu ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm lão giả trước mắt trong lòng rét run hắn biết ngày hôm nay hắn đã là đèn cạn dầu thế cục càng thêm hiểm ác chỉ cần không cẩn thận một chút kết cục chính là thân tử đạo tiêu lão già cười lại nhìn diệp thu điềm nhiên nói tiểu xúc sinh xem ngươi còn chạy đến chỗ nào chết đi cho ta dứt lời một bàn tay hung hăng đánh về phía diệp thu trong lòng bàn tay bắn ra lôi đình tản mát ra khí tức hủy diệt muốn dùng một t r ư ờ n g vỗ chết diệp thu trong lòng lão cực kỳ oán hận diệp thu ban đầu còn muốn bắt sống diệp thu để tra tấn một phen nhưng bây giờ nhìn thấy diệp thu liền không thể nhịn được sự oán độc trong lòng muốn đánh một trường đập chết hắn diệp thu cắn chặt răng hét lớn một tiếng huyền hỏa thiên biến pháp sơn hỏa đỉnh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đỉnh lớn do hỏa diễm tạo thành chuyển động ong ong thu tất cả lôi đỉnh vào trong đỉnh kể cả bàn tay lớn kia cũng thu vào sắc mặt diệp thu trắng nhợt phun ra một ngụm máu khí thế cực kỳ suy yếu dường như một trận gió thổi qua cũng có thể thổi ngã hắn lão g i à giật mình không ngờ diệp thu đã như vậy rồi còn có thể đỡ được một kích của lão nhìn thấy bộ dáng yếu ớt kia của diệp thu lão biết diệp thu đã là đèn cạn dầu cười lạnh một tiếng lòng bàn tay lại lần nữa bắn ra lôi đình một tiếng sấm rền vang lên một đạo lôi quang mang theo khí tức hủy diệt bay về phía diệp thu trong lòng diệp thu tuyệt vọng hắn không còn chút pháp lực nào chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở đây sao không ta không cam tâm ta vẫn chưa báo thủ ta hận trong nháy mắt lôi quang đến trước mặt diệp thu trong mắt diệp thu tràn ngập tuyệt vọng s u ố t cuộc hắn vẫn không tụ nổi một tia pháp lực để ngăn cản chỉ có thể nhắm mắt chờ chết lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay bóp đạo lôi quang trong tay nhẹ nhàng bóp một cái trong nháy mắt lôi quang hóa thành hư không lại tiện tay đánh ra một trường v ớ hướng lão giả nhẹ nhàng giống như không chứa bất kỳ lực lượng nào lão giả lại như lâm đại địch lật tay đánh ra một trường n g a n h đón tay hai người chạm nhau chỉ nghe thấy anh một tiếng lão giả kêu lên một tiếng đau đớn hư không sau lưng đột nhiên nổ tung bành hư không phía sau lão giả đột nhiên nổ tung phong vân cuồn cuộn phá hủy từng mảnh núi lớn đột nhiên một n a m t ử xuất hiện trước mặt diệp thu toàn thân người này phủ đồ trắng như là một thiên thần g á n g lâm thế gian khí thế hào hùng sắc mặt lão giả đại biến nam tử trước mắt mang đến cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ cho lão lão lạnh lùng hỏi ngươi là người phương nào vì sao muốn ngăn cản ta nam tử không đáp khẽ nói cút lão giả giận dữ mặc dù lão nhìn ra nam tử trước mắt là cường giả cảnh giới thần đài nhưng chính lão cũng ở cảnh giới thần đài không cần phải sợ hắn ta hơn nữa diệp thu chưa đền tội sao lão có thể cam tâm hắc long vạn pháp chung lão giả hét lớn một tiếng khí thế bắn ra đột nhiên quanh thân lão hóa thành một chiếc chuông lớn màu đen tiếng chuông chấn động chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm sóng âm vỡ bờ đỉnh núi chung quanh nhau nhào hóa thành cho bụi chuông lớn hóa thành một cự long hắc sắc há miệng lao về phía nam từ áo trắng vô c h i nam tử áo trắng v h ấ t tay phải sau lưng xuất hiện bảy đạo kiếm khí phóng lên tận trời linh hoạt bay lượn chém nát hắc long kia lại lách mình hướng về phía trước một t r ư ờ n g đánh nát đầu lão già lão già kia thế nhưng chính là cường già c à n h giới thần đài là tán tu tung hoành phương viên vạn dặm hơn trăm năm là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thế mà cứ như vậy bị nam tử mặc áo trắng này dùng một t r ư ờ n g đánh chết tươi quả nhiên nghe rợn cả người nam t ử áo trắng dùng một t r ư ờ n g đánh chết lão g i à thần sắc lạnh nhạt giống như chỉ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể quay người đi đến trước mặt diệp thu mỉm cười nói không sao chứ diệp thu cảnh giác nhìn nam t ử áo trắng hắn không nhận ra người này mà nam t ử áo trắng này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm mặc dù hắn đang mỉm cười nhưng lại như viễn cổ hung thú làm cho người ta sợ hãi diệp thu nhíu mày hỏi ngươi là người phương nào nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng đứng chắp tay huyền thiên tông g i a n g trung bạch